Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng cũng làm cho người ta yêu thích. Chính là như vậy cô đã đoạt lấy trái tim của anh, khiến cho anh yêu cô. Cha quan à, con hiểu ý của bác. Nâng trong mắt đen lên, ngôn tử ngự kiên quyết bình tĩnh mà nhìn cha quan. Tiểu Lam tốt, con biết rõ hơn bất cứ ai. Ừ, vậy thì đi đi, sẽ biết sắp chạy rồi đó. Cha quan hài lòng gặt đầu rồi cười khẽ. Dạ vâng. Ngôn tử ngự gật đầu với hai người dài nhà họ quan, xoay người lập tức phạt ra cửa. Quả nâng lăng lặng lặng ngồi ở trên ghế dài chờ xoay bít đến, mà trong đầu cô tất cả là đều người kia. Từ khi cô nói chia tay cũng đã qua mấy ngày, vậy mà anh không có tới tìm cô. Hai người cứ như vậy mà chia tay, rất giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Nhưng mà cô vẫn luôn nghĩ tới anh, rõ ràng người nói chia tay chính là cô, nhưng người không có tiền đồ cũng chính là cô, động một chút thì lại nghiền nghĩ tới anh. Quan Hướng Lam nhịn không được cất lời than thở. Cô ngẩng đầu lên, thấy Joey biết chạy tới thì xách vali đứng bên cạnh giày. Joey biết ngừng lại, cửa xe mở ra, cô xách vali lên chuẩn bị bước lên xe bus. "Quan Hướng Lam, em đứng lại đó cho anh." Tột nhiên một tiếng giổng giận từ phía sau truyền đến, nghe đầu giọng nói này thì Quan Hướng Lam sững sốt, còn chưa kịp phản ứng thì vali trên tay liền bị cướp đi. "Hạo Quan, anh nói cho em biết, em đừng mong có thể đi đâu." Ngôn Tử Ngự thở hổn hển, dùng sức ném vali trên tay đến một nơi xa. Quan Nương Lam ngạc nhiên nhìn anh, quật cường mà mở miệng. "Anh muốn làm gì chứ? Đừng quen chúng ta đã chia tay, anh hãy xa tôi một chút đi." Chỉ tay cái rắng. Ngôn Tử Ngự cũng không còn tính nhẫn này, đối mặt với cô thiệt quả thật tỉnh táo là lãng phí, chỉ có thể dùng sự thẳng thắn để nói chuyện với cô. "Quan Nương Lam, anh có đồng ý chia tay với em sao?" Quan tiểu thư Em có thể từng mỗi lần như vậy, đều là tự mình quyết định hay không hả? Ha? Anh đã có muốn lấy tôi, thì tại sao tôi phải qua lại với anh chứ? Làm lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân của cô như vậy. Thôi được rồi, em muốn kết hôn có phải không? Vậy thì đi, chúng ta lập tức đi công chứng. Ngón tử ngự bắt được tay cô. Quá nương Lan thực sự bị anh hù dọa, vì lời của anh mà ngực lên xuống dữ rồi, dùng sức hất tay của anh ra. Anh bị điên rồi sao? Tôi cũng không nói là muốn gả cho anh cơ mà. Hơn nữa, người nào cầu hôn lại dùng giọng điệu và thái độ này chứ? Quan tiểu thư, nếu không thì em muốn làm như thế nào chứ? Em nói đi rốt cuộc em muốn như thế nào, bây giờ liền nói rõ ràng một lần đi. Ngôn Tử Ngự rất là bất đắc dĩ nhìn cô, thật sự là anh đã chịu đủ rồi, còn tiếp tục như vậy sớm muộn gì anh cũng sẽ bị cô ép đen. Tôi anh như thế nào, nói đi. Ngôn Tử Ngự lớn tiếng hỏi, anh không giữ cái gì chứ? giả nhận là lỗi của anh mà anh hôm giữ cái gì. Quá nữ ngàm cũng nổi giận giống lên với anh. Được rồi, là lỗi của anh, vậy thì anh sai ở đâu em nói đi. Ngôn tử nữ cũng tức giận, cái gì mà phong độ đàn ông đều mất hết, đối mặt với cô gái dã man này thì điều đó là không cần nha. Tại dáng nói đến chuyện lấy tôi anh liền cau mày, bộ dáng như là nhìn thấy quỷ là như thế nào. Anh chị tôi có phải hay không? Được rồi, muốn nói có đúng hay không, vậy cô liền nói ra toàn bộ bất mãn còn nữa. Sao anh lại không công khai quan hệ của chúng ta? Đúng là lúc bắt đầu là tôi yêu cầu che giấu, nhưng mà tôi lén lén lút lâu lâu như vậy cũng đã đủ rồi. Tại sao anh lại không yêu cầu công khai mối quan hệ? Anh nói đi." Ngôn tử ngợi hít sâu một cái, liều mạng đè nén lửa giận xuống, nhưng mà rất khó, đối mặt với cô gái này anh rất là khó không nổi giận. "Quan đại tiểu thư, em có nhớ hay không hả? Từ nhỏ hai người chúng ta đã không hợp. Thích em đã là ngày dự tính của anh." Anh cũng không nghĩ tới chuyện kết hôn xa như vậy. Hơn nữa, anh có ghét bỏ chuyện kết hôn với em sao? Anh có sao? Em có nghe được anh nói như vậy hay không? Anh càng nói thì giọng lại càng lớn, làm cho Quan Hướng Lam bị giống thì sừng sốt, thoáng chốc nói không nên lời. "Còn nữa, anh còn không có tìm em tìm món nợ này. Em không có gì, sao lại bị Lin Nai chia rẽ chứ? Em cứ như vậy là không tin anh như vậy sao? Còn nữa, sau này em làm bất cứ chuyện gì có thể nghe lời anh giải thích rõ ràng trước có được hay không?" Đừng có đợi báo xong liền bọn chạy đi như vậy. Vậy, vậy tại sao anh không nói chuyện công khai quan hệ chứ? Quan Lăng Lam nháy mắt, vì sao càng nói lại càng biến thành cô sai như vậy, cô bất mãn mà trừng anh. Nói đến đây thì ngôn từ ngữ lại càng bất đắc dĩ hơn. Quan Lăng Lam, em cảm thấy cái trấn nhỏ này rộng bao nhiêu hả? Em cảm thấy quan hệ của chúng ta có thể giấu được bao nhiêu? Em có muốn kéo đi một người trong trấn tới hỏi, hỏi bọn họ có biết quan hệ của chúng ta rồi hay không hả? Đúng vậy nha. Chúng tôi đã biết từ rất lâu rồi. Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng đồng ý, hai người lập tức sững sờ quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào toàn bộ người trong chăn đã vây quanh bốn phía. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net